Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng không cẩn thận Những người mua nhà kinh nghiệm khác Luôn lần la rõ hỏi hàng xóm Về tiểu sử ngôi nhà Và điều kiện điện nước an ninh liên quan Cha mẹ Lê Tính bán đi Chỗ ở này Với giá thậm chí chỉ 10 triệu đồng một mét vuông Nhưng sau đó khách hàng đến Rồi đi như thẻ Ở cửa đã treo sẵn tấm biển Được là căn hộ lừng danh Hiện trường vụ án mạng chặt đầu người năm 2008 Lần này Hai ông bà về quê vay mượn thêm chút tiền Cộng với khoản tiền tiết kiệm còn lại Để trả cho căn hộ khác Vừa tìm được Họ đã đặt cọc Chỉ chưa trả hết mà thôi Còn ngôi nhà này Đành tạm bỏ Chờ bao giờ tìm được một vị khách ngoại tỉnh Ngày thứ hai Thì coi như gặp mày Họ biết con gái ở nhà một mình Sẽ sợ hãi lắm Nên rủ về ở cùng Nhưng Lê tiếc buổi hẹn tối thứ bảy với người yêu Bảo rằng Con muốn nhiều bài tập phải làm trước kỳ thi Con sẽ không sao đâu Để đèn cả đêm là ngủ ngon thôi Lê chút bỏ một quần áo ướt rồi vào buồng tầng Nước lạnh làm cô dùng mình Nhiều tháng ngay Cô đã đổi phòng cho bố Và mình thì chuyển sang phòng với bố, Và chuyển sang ngủ với mẹ Cô đi học từ sáng đến chiều Và nếu có phải làm bài tập Thì sẽ mang lát tốt ra ngồi quán cà phê Cô cố gắng về đến nhà là chỉ chui vào chân mà ngủ thôi Nếu không Lúc nào cũng sẽ hình dung ra từng phần thi thể Của cô gái xấu số Nằm trình hình trên sàn bếp Máu vương đầy trên sàn nhà bóng loáng Chỉ như viên đá hoa này Chỉ là nước xà phòng Đã tẩy nó đi mà thôi Ban đêm Tiếng kéo kẹt mơ hồ và mọt Dán vào vô số loài gặp nhấm tí hon Đang lang thang Trong từng hốc tường Cũng làm cô tỉnh rất Những đốm xanh đỏ leo loát Của các thiết bị điện tử trong nhà Hay thậm chí Một cái áo ướt còn phơi dở Mắc đu đưa trong gió Cũng khiến tim cô thát lại Cô bé hàng xóm còn đế thêm rằng Đất này trước khi xây dựng khu chung cư Đã từng là nghĩa địa Của những người vô gia cư Ai cũng biết điều đó Chỉ vì cô người nơi khác đến nên mới không để ý đâu thôi Thế nghĩa địa này Chôn người chết đói Từ trước năm 1945 kia Mẹ em bảo thế Chị có nghĩ rằng Dưới móng tòa nhà này còn vô số tiểu hạ Tiểu cốt người chết không Và họ đã khiến Thằng cha tâm thần kia chặt đầu người yêu Chỉ để lấy tiền 2 triệu bạc Hắn đẹp trai sáng sủa thế Lại đang học Một trường đại học danh tiếng Ai cũng bảo hắn hiền lành tốt bụng Có những hai cô yêu hắn Cùng một lúc Vì lý do gì mà hắn lại làm thế Trừ phiếu ấy bị ma ám mà thôi Giờ thì hắn đã bị tử hình rồi Cũng đã ra ma rồi Linh hồn hắn bị đẩy xuống hỏa ngục Nhưng mà chị đừng lo Nếu khu nhà này có ma thật Thì những người ở tầng 2 Mới phải lo hơn mình Mình trên cao này cũng chẳng sợ gì Càng lúc Lê Càng phát ốm vị trí tưởng tượng phong phú của mình Nhưng bóng ma đói dưới tòa nhà Lúc nào cũng ám lấy cô Làm cô phản điên lên Và cô sợ chúng hàng ngày Nếu là khi bình thường Thì cô đã căng tay Lắng nghe mọi tiếng động trong nhà Để rồi hơi tí giật bắn mình Như hôm nay cô đang tức người yêu Nỗi quất ức, giận dữ May sao được đẻ bẹp Cơn sợ hãi Giờ ngay cả bóng ma Mặc áo ngủ không đầu xuất hiện Trước cửa sổ buồn tắm cũng không làm của bận tâm Bằng ra bạn trai độc ác Khốn kiếp Tưởng mình là ai chứ Cô làm bàm thành tiếng Anh tưởng tôi cần anh hay sao Tôi sẽ sống tốt mà không có anh Tôi sẽ ngủ ngon đêm nay Mà không mẻ may buồn nghĩ đến anh Tôi còn biết bao fan hâm mộ ở Trường đại học trẻ trung đẹp trai hơn anh nhiều Anh không tốt Anh chỉ lợi dụng tôi để mua vui cho anh Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông cửa Trong đêm thanh vắng Tiếng chuông luôn dễ làm bất kỳ ai giật mình Đạt ư Cô thì thầm Bỗng đau ra vui trong lòng Dù vẫn chưa ngất giận dối Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai Âm thanh trong vắt của nó rội vào Bức tường lạnh lẽo Lê vội xối nước lần cuối Rồi mặc quần áo Là đằng nào tôi cũng tắm xong rồi Chứ không phải cuốn lên Để ra mở cửa cho anh đâu Cô nhổ bụng cố chỉ hoạt động tác cho chậm lại Sỏ chân vào đôi dép lê Cô chạy vội ra cửa Dán mắt vào mắt thần Gắn trên cánh cửa Xem trông đạt thiểu nán mức nào nhưng kỳ là ngoài cửa không có ai. Anh sốt ruột quá rồi bỏ đi rồi ư? Còn mỗi thế mà cũng không chờ được. 14 phút. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net